Cao đồng miêu tả tỉ mỉ tất cả những chi tiết mà anh biết về vụ án của Trương Tương Bình, bao gồm cả việc anh đoán hung thủ chắc chắn đã làm rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể chế tạo ra được bảng đinh châm lốp xe dùng cho chiếc xe Audi, khiến cho chiếc xe sau khi lái hơn hai nghìn mét thì người trong xe không cảm nhận ra điều gì khác thường, nhưng người ngoài xe lại có thể nhìn thấy được xe nghiêng lệch. Nếu như xì hơi quá nhanh, người trong xe sẽ cảm thấy được lốp xe bị xì hơi, rất có khả năng. Trước khi rẽ vào đường phong Tây đã dừng xe xuống để kiểm tra Như vậy thì hung thủ sẽ để lỡ mất cơ hội phạm tội Anh phân tích xong nói tiếp Có một điều tôi không nghĩ ra Cái chỗ Trương Tương Bình gặp nạn có hai chỗ mảnh chai bia vỡ Đây rốt cuộc là do hung thủ bố trí nên hay là vốn dĩ xe chở hàng ở trên đường bị làm rơi xuống Tờ sách thoáng chăm chú suy ngẫm sau đó nói Lý Ái Quốc cũng chết ở trên con đường này. Ừm, đúng vậy. Địa điểm hai lần cách nhau khoảng ba bốn trăm mét. Quá trình phạm tội cũng có không ít điểm tương đồng. Nếu tôi không nhầm, lốp xe của Lý Ái Quốc không bị châm nhỉ? Ừm, xe của ông ta vẫn nguyên vẹn. Vậy thì tức là cách thức mà ông thủ khiến cho Lý Ái Quốc dừng xe và trương Đăng Bình dừng xe không giống nhau. Đúng vậy cái chỗ xảy ra vụ án của lý ái quốc liệu có phải cũng có những mảnh vỏ chai bia vỡ hay không cao đông chợt bừng tỉnh nói một câu đợi đã vội vàng rút di động gọi cho đội trưởng trần Tiểu trần lần trước khi xảy ra vụ án của lý ái quốc gần đó có mảnh chai bia vỡ không đầu bên kia điện thoại trả lời tôi không phải là nhóm đầu tiên đến hiện trường vụ án để tôi hỏi xem ạ một lúc sau điện thoại gọi tới Anh Cao, tôi vừa gọi điện hỏi rồi. Nhóm cảnh sát đầu tiên đến hiện trường vụ án của giám đốc Lý sau khi nhận được điện thoại báo án kể lại. Lúc đó, ở nơi cách khoảng mười mấy hai mươi mét cũng có những mảnh chai bia vỡ. Sau khi họ nhìn thấy cho rằng không liên quan gì đến vụ án nên mới bảo những người công nhân quét dọn vệ sinh dọn sạch để thuận tiện cho việc xử lý vụ án ở hiện trường. Cao Đồng các điện thoại thở hắt ra nói Anh Từ, quả nhiên bị anh đoán trúng rồi trong vụ án của Lý ái quốc lúc đó cũng có mảnh chai bia vỡ. Ồ, mắt từ sách hứa được sáng nói. có bức ảnh chụp những mảnh chai bia vỡ không? cao đồng lập tức gọi điện thoại cho trương nhất ngang bảo cậu ta gửi ảnh hiện trường vào hòm thư của anh ta. mấy phút sau cao đồng mở di động giờ từng trang chụp ảnh hiện trường lúc xảy ra vụ án của trương tương bình cho từ sách xem. từ sách lần lượt xem xong hết suy nghĩ đổi nói. Vị trí hai chỗ mảnh chai bia vỡ đều ở phía sau xe của Trương Tương Bình, có nghĩa là lúc Trương Tương Bình lái xe đã đi qua khu vực này. Đúng vậy. Nhìn trên bức ảnh, hai mảng mảnh chai bia vỡ này liền sát nhau, tôi đoán nếu như là chai bia rơi từ xe chở hàng xuống, chắc sẽ không phân bố tập trung ở gần nhau như vậy mà là tản mạn khắp nơi. Đương nhiên, sự phân bố của mảnh chai bia ở trên đường, đố cuộc có thể là do xe chở hàng rơi xuống hay không? thì cần phải tìm chuyên gia lực học phân tích tôi chỉ có thể nói đến tình huống thường gặp ờm có lý tử sách tiếp tục nhìn vào tấm ảnh xoa mũi giây lát sau bèn nói tôi hiểu rồi cao đông vội hỏi ngay hiểu gì vậy tử sách nói anh đã nói cả hai lần gây án hung thủ đều không phải ngồi sẵn từ trong xe mà là xuất hiện từ bên ngoài xe Dụ cho Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình dừng xe Anh nghĩ rằng Nửa đêm trên đường không có người Tình trạng đường xá rất tốt Trong ấn tượng của tôi Thì đèn đường trên đường phong Tây cũng rất sáng thì phải Đúng vậy Đoạn đường đó đi đến tiểu khu của nhân viên công vụ Cho nên đèn đường đều chọn loại có độ sáng tỏ Khoảng cách giữa đèn đường lại rất gần nhau Ánh sáng buổi tối rất tốt Cũng chính vì vậy Chúng tôi mới có thể kiểm tra ra được Người và xe cậu ở trong máy quay camera giám sát Tử sách nói Nửa đêm trên đường xá trơn nhẵn, Ánh sáng đủ Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình đều đi xe Audi Theo lý thì tốc độ cần phải đất nhanh Cao Đông nheo mắt nói Đúng vậy tốc độ xe sẽ không chậm Tử sách nói tiếp Bây giờ là mùa đông Lại là vào buổi tối muộn Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình lái xe chắc chắn sẽ đóng cửa sổ xe Cao Đông hiểu ý của tử sách Hạ giọng nói Anh hãy nói tiếp đi Tờ sách nói tiếp Nửa đêm tốc độ xe nhanh Đóng cửa sổ xe Cho dù hung thủ có quen biết với Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình Hung thủ ở phía trước gọi Thì Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình Cũng chưa chắc đã chú ý đến người quen ở phía trước Cho dù nhìn thấy người quen Cũng chỉ loáng cái là lái xe qua rất ít khi có người đang lái xe Ở tốc độ nhanh Mà nhìn thấy người quen lại dừng xe để chào hỏi Anh nói phải lắm hung thủ giữa đêm khuya muốn gọi để cho chiếc xe đang lao nhanh dừng lại Chỉ có hai cách Một là hung thủ làm một việc gì đó rất là đặc biệt Ví dụ như là đứng chặn ở giữa đường khiến cho chiếc xe không thể không dừng lại Nhưng làm như vậy mặc dù có thể khiến xe dừng lại Nhưng sẽ gây nên sự cảnh giác của người ở trong xe Không hợp tình hợp lý Còn một cách chính là thông qua phương thức khác khiến cho xe dừng lại Anh thấy đấy Mảnh chai bia vỡ đã có được tác dụng này Bất cứ người lái xe nào khi nhìn thấy phía trước có một đám mảnh chai bia vỡ, chắc chắn sẽ đi vòng qua. Anh ấy nhìn vị trí của hai nơi có mảnh chai bia vỡ mà xem. Châu đầu tiên nằm ở phía luồng xe bên phải, chiếm hết cả luồng xe bên phải, thậm chí còn lấn sang một phần ở đường bên trái. Với chiếc xe cần phải vòng qua, thì bắt buộc cần phải dẫm phanh hạ tốc độ xuống thật thấp mới có thể quanh qua được sang phía bên trái. Sau khi quanh sang phía bên trái, cách 7-8 mét lại là một vùng mảnh chai vỡ, Lúc này sẽ bắt buộc phải dẫm phanh một lần nữa, rẽ sang bên phải. Lúc này, tốc độ của xe đất chậm. Chính lúc đó xuất hiện người quen lên tiếng gọi. Chiếc xe đương nhiên sẽ tiện đà dẫm phanh cho dừng lại. cào Đông gật mạnh đầu. Nghe anh nói vậy, tôi hoàn toàn hiểu ra rồi. Đúng vậy, chắc chắn là như lời anh nói. Tác dụng của mảnh chai bia vỡ chính là để cho xe đi chậm lại. Lần trước anh nói hung thủ chạy trốn từ vùng đồng ruộng ở phía bên phải à? Đúng rồi, vụ án của Trương Tân Bình cũng như vậy Từ sách nói Vậy thì đúng rồi Vị trí của những mạch trai bia vỡ cũng được hung thủ tinh toán kỹ lưỡng mới bố trí nên Bên phải trước, bên trái sau Vừa bạn có thể khiến cho chiếc xe dừng lại ở luồng đường bên phải Như vậy sau khi hắn gây án Việc chạy trốn sẽ càng an toàn hơn Cao Đông thở hát ra nói được rồi trí tuệ của tin hung thủ này thực sự không thua kém gì anh tử sạch thoáng gần người nhưng lập tức thà lòng tâm trạng mỉm cười không nói gì cao đông nói nếu như quá trình phạm tội là như vậy về thì hung thủ tại sao lại hai lần đều bố trí mảnh chai bia vỡ cần phải biết rằng trương tương bình là chủ quản trinh sát hình sự vụ án của lý ái quốc đã xảy ra rồi hung thủ về sau không lo lắng phía cảnh sát đã chú ý thấy mảnh chai bia vỡ Lục đối phó với Trương Tương Bình Lại dùng chiêu tương tự chứ Nếu như Trương Tương Bình biết được tác dụng Của mảnh chai bia vớ ở trong vụ án của Lý Ái Quốc Vậy thì tối đó khi lại một lần nữa Nhìn thấy mảnh chai bia Sẽ lập tức đeo các cảnh giác Hung thủ lẽ nào lại không lo lắng đến điều này Tờ sách nói Tôi nghĩ tên hung thủ mà anh nói Đã thông qua thí nghiệm để tiến hành phạm tội Chắc chắn đã nghĩ đến điều này Có lẽ nguyên nhân là do Sau khi xảy ra vụ án của Lý Ái Quốc hung thủ đã ẩn nấp bờ trong đoàn người đến xem, tận mắt nhìn thấy ngay từ đầu cảnh sát đã bảo lao công quét dọn sạch sẽ những mảnh chai bia đó đi rồi. Hơn nữa lúc đó trương tưng bình cũng chưa có mặt ngay tại hiện trường, cho nên hung thủ mới yên tâm sử dụng cùng một chiêu như vậy. Cao đông nhớ đà hình ảnh lúc anh bắt đầu tiếp nhận vụ án của lý ái quốc, lúc đó anh đã nghĩ nói không chừng hung thủ ẩn nấp ngay ở trong đám đông anh còn từng ôm ấp hy vọng may mắn có thể tìm được nhân vật khả nghi ở trong đám đông kết quả là gặp được từ sách trừ khi đúng như từ sách nói lúc đó tên hung thủ đó ở ngay bên cạnh bọn họ nhìn thấy tất cả mọi hành động của bọn họ một tên hung thủ từ đầu đến cuối lạnh lùng lý trí kinh nghiệm phong phú thực sự chưa từng gặp bao giờ hơn nữa tên hung thủ sau khi xảy ra vụ án thật không ngờ dám đứng ở bên cạnh lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của cảnh sát còn từ sách sau khi bộc bạch xong những lời này lập tức thấy lo sợ lúc đó rõ ràng mình đứng ở trong đoàn người hơn nữa còn bị cao đông nhận ra cao đông liệu có nghi ngờ mình hay không hay là lời nói này của mình ngược lại lại khiến cao đông dù thế nào cũng không thể nào nghi ngờ mình được nếu như tổ trưởng tổ chuyên án không phải là cao đông mà là một người xa lạ vốn không quen biết mình anh ta có thể chắc chắn một trăm phần trăm với những manh mối hiện có quyết không thể nào nghi ngờ được mình nhưng lại là cao đông xem ra đối thủ là người quen lợi bất cập hại bắt buộc phải tranh thủ thời gian để hành động chỉ cần cho tôi thêm mấy ngày là có thể xử lý toàn bộ mấy người còn lại chỉ cần trong mấy ngày tới không xảy ra chuyện gì tất cả mọi việc đều sẽ gió yên biển lặng vẫn còn có một khẩu súng chắc cần phải dùng đến rồi cao đông nghe xong những lời này hít thở một hơi thật sâu liếc nhìn từ sách cười nói anh từ à anh quả nhiên thật lợi hại vấn đề mà mấy hôm nay tôi không nghĩ ra đã được anh giải quyết một cách dễ dàng mau lẹ anh đấy cứ như là đứng ngay bên cạnh hung thủ để nhìn hắn hành động nhất cử nhất động đều bị anh nắm đó sống lưng từ rách bông chúc toát mồ hôi lạnh anh ta chợt nín thở cầm cốc lên uống trà dù anh ta có lý trí thế nào thì anh ta vẫn chỉ là một con người cũng dư như tất cả mọi người khác đều có sự sợ hãi đối với những điều mình không biết anh ta không biết rốt cuộc cao đông đã nắm được những manh mối nào, anh ta cũng không biết cao đông thực sự chỉ là đơn thuần chuyện anh ta về tình hình vụ án hay không. uống trà của anh ta từ trong tiềm thức là muốn để cho cốc trà che phần mặt, người khác có thể lén quan sát nét mặt của anh ta, tăng thêm cảm giác an toàn. anh ta vừa mới uống một ngụm liền bừng tỉnh, từ thấy uống trà này che quá nhiều phần gương mặt, không tự nhiên, anh ta cũng chợt nghĩ ra được nét mặt này của mình chính là biểu hiện bên ngoài của việc bất giác ngụy trang từ trong tiềm thức cao đồng từng học tâm lý học anh ấy có thể cũng giống mình có thói quen tỉ mỉ quan sát những hành động của người xung quanh trong lúc giao lưu từ đó phân tích tâm trạng lúc đó của người bên cạnh xem là có đang nói dối xem là có đang có cố che giấu bản thân khi từ sách giao tiếp với người khác trong đầu luôn xử lý những thông tin này phân tích phán đoán xem đặc trưng tâm lý lúc này của người trước mặt mình Từ đó có những hành vi phù hợp nhất, không biết cao đồng có làm như vậy hay không. Anh ta chỉ uống một ngụm, trong đầu đã văng lên tiếng chuông cảnh tình này, vội vàng đặt cốc xuống, phát hiện ra cao đồng đang không nhìn mình, thầm thở phào giải thích. Không phải là tôi lợi hại, mà là anh làm quan chức quá lâu, thiếu kinh nghiệm sống. Ồ, câu nói này là thế nào? Cao đồng cười nhìn anh ta, tử sách nói. Bởi vì bây giờ anh rất ít khi tự mình lái xe thì phải Cao Đông gật đầu Đúng vậy, thường thì tài xế lái Từ sách nói Nếu bây giờ anh chỉ là một người cảnh sát bình thường Phải tự mình lái xe với năng lực phân tích và phán đoán của anh Thì ngay từ đầu đã nghĩ là khi xe gặp phải mảnh kính vỡ Sẽ chủ động rẽ sang chỗ khác Chứ trong đầu không cần phải nhọc công suy nghĩ tác dụng của những mảnh chai bia vỡ sự phân tích suy đoán xa rời kinh nghiệm cuộc sống chẳng khác gì nói chuyện dùng binh trên giấy được rồi tôi thừa nhận đạo lý này rất đơn giản chỉ có điều mấy hôm nay tôi vẫn không rẽ qua được khúc ngoặt này tự sách cười lại cầm cốc lên lần này uống một ngụm hết sức tự nhiên tao đồng nói bây giờ những vấn đề cơ bản đều đã làm hết rồi chỉ thiếu một điều trong hai vụ án của lý ái quốc và trương tương bình hung thủ chắc chắn đều là đi từ trên đường cái đến Cũng đương nhiên phải đi qua máy quay camera Tại sao hai lần đã điều tra loại trừ tất cả người và xe cộ, Thật không ngờ đều không tìm thấy người giữa đường xuống xe và lưu lại ở trên đường phong tây Tử sách nghĩ một lát nói Vấn đề này tôi cũng không nghĩ ra được đáp án Chỉ có thể nhờ vào việc tiếp tục điều tra của anh thôi Cao đồng bất lực biếu môi Nghĩ thầm trong lòng Xem ra điều tra đấu hung thủ đốt cuộc Đã dùng cách nào mà có thể lưu lại ở trên đường phong Tây mới là điều then chốt nhất Còn trong lòng từ sách thì đã lập tức quyết định Bắt buộc phải nhanh chóng đa tay Nếu không cứ tiếp tục như vậy Sớm muộn gì cao đông cũng nghi ngờ mình Hồ sinh sở quả sở xây dựng thành phố và thiệu cương của sở quản lý thành phố Muốn giết họ không khó Chỉ có cái tên vương tu bang này Xem ra cần phải lập tức gây nam một số hỗn loạn Mới có thể răng lưới được tên này cửa văn phòng vừa mở ra trương nhất bước vào đồng đưa cho anh ta một liều thuốc nói phía vương hiễu vĩnh dạo này đang làm gì vậy nghe nói đang điều tra vụ án mất tích của lâm tiêu ồ oh, sao bọn họ lại đặc biệt quan tâm đến sự việc này tôi đã trò chuyện với người của đội trinh sát hình sự bọn họ bọn họ nói lý ái quốc và trương tương bình đều ở trong hệ thống công an hơn nữa tình hình bị giết cũng giống nhau chỉ duy nhất lâm tiêu là mất tích Hơn nữa, cho đến giờ, trong toàn huyện đều không phát hiện ra sát chết vô danh, không biết được rốt cuộc đã đi đâu. Vụ án của Lâm Tiêu được coi là đặc biệt nhất trong ba vụ án, họ muốn từ đó tìm được điểm đột phá. Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ Lâm Tiêu chính là hung thủ. Vậy có điều tra ra được manh mối gì không? Chưa nghe nói, tôi sẽ tiếp tục đi nghe ngóng. Vương hữu Bệnh có cách nhìn nhận như thế nào đối với mấy vụ án này? Nghe nói anh ta trong một tuần đã nổi nóng mấy lần rồi Cao Đông cười khẩy Vụ án không có tiến triển gì Anh ta đứng ngồi không yên rồi sao Ừm anh ta tiếp nhận vụ án đã một tuần rồi Cho đến bây giờ không tìm ra bất cứ manh mối nào có giá trị Nghe người trong đội trinh sát hình sự của anh ta nói Anh ta đã bắt đầu hối hận vì tiếp nhận vụ án này rồi Cao Đông tỉnh bơ nói Sớm muộn gì thì cũng sẽ như vậy Một kẻ thư sinh chỉ ngồi ở văn phòng có thể điều tra vụ án gì chứ? <cười> Chuyên nhất Ngang hạ giọng nói Anh cả, chỗ chúng ta cũng chẳng điều tra ra thứ gì có giá trị Tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào? Việc điều tra lốp xe ở cửa hàng sửa xe thế nào rồi? Tất cả những cửa hàng ở xung quanh huyện thành đều đã hỏi rồi Không có ai từng báo lốp có kiểu bị thủng như thế này ạ Cao Đông bí môi, rít một hơi thuốc, nói Công tác hỏi thăm cư dân xung quanh cũng không có tiến triển gì à? Vâng ạ Cao Đông lẩm nhẩm: Bây giờ tất cả manh mối đều đứt rồi Trình Nhất Ngang nói Anh cả, tiếp theo đây chúng ta trọng điểm điều tra việc gì Cao Đông thở dài Chỉ có thể vừa điều tra những người quen của Lý Ái Quốc Trương Tương Bình vừa đợi hung thủ giết người tiếp theo thôi trinh nhất ngàn kinh hãi hung thủ vẫn còn gây án à đương nhiên cao đông tỉnh bơ khẩu ăn lấy được đến giờ vẫn chưa dùng vậy nếu như lại xảy ra vụ án mới chẳng phải là càng phiền phức hơn sao ạ cao đông mỉm cười bất cần bây giờ là vương hiu Vĩnh xử lý vụ án nếu lại xảy ra vụ án mới cũng sẽ do anh ta gánh vác trách nhiệm tháng này quả quách khổng ân càng mệt mỏi hơn còn về phía tôi dù có xử lý cũng phải được chít khấu ha ha tôi chả sao cả lúc này di động của trương nhất ngang vang lên anh đang nhận cuộc gọi và nói mấy câu sau khi tắt máy liền nói ngay anh cả lốp xe có phát hiện mới đổi có một cửa hàng sửa xe gần đây thu mua sáu chiếc lốp xe toàn bộ đều đầy những lỗ hổng do kim châm lốp để lại cả đồng vô cùng bất ngờ vội nói hãy dẫn người đến đây ngay vừa nói xong Anh bổ sung thêm, sự việc này người của Vương Hiếu Binh có biết không? Không biết ạ, người của Sở Công an Thành phố chúng ta vừa vặn hỏi ra được manh mối ạ. Cao Đông suy nghĩ một lát nói, tạm thời không nên đưa người đó về sở để hỏi, cậu đi cùng tôi một chuyến. Cao Đông và Trương Nhất Ngang dẫn nhau hai người cảnh sát đi đến cửa hàng sửa xe đó. Đây là một cửa hàng nhỏ sửa chữa xe nằm ở vùng ngoài ô của huyện cáo đồng xuống xe yêu cầu cảnh sát gọi ông chủ ra đồng thời lấy chiếc lốp xe cũ ra chủ cửa hàng là một nam giới ngoài ba mươi tuổi mặc một chiếc áo màu xanh lam lao động tất cả các ngón tay đều dính đầy dầu nhớt đen ngòm nhìn thấy bốn vị cảnh sát tìm anh ta trong đó một người nhìn có vẻ là lãnh đạo bất giác trở nên căng thẳng lãnh lãnh đạo tìm tôi có việc gì ạ cáo đồng rút ra một điếu thuốc đưa cho anh ta đi đến bên cạnh chỗ để chiếc lốp mới vừa đưa ra, cúi người xuống quan sát tỉ mỉ trên lốp xe dày đặc những lỗ nhỏ. Anh lấy đa mảnh đinh châm lốp, thử xem so sánh khoảng cách giữa hai lỗ tùng ở trên lốp xe, vừa khớp với khoảng cách giữa các đinh ở trên mảnh đinh châm lốp. Chỉ là số lượng lỗ hỏng không khớp. rõ ràng là hung thủ đang ở trong giai đoạn thí nghiệm. Cao đồng đứng dậy nói với trương nhất ngang, giống nhau. Tiếp đó liền quay sang ông chủ nói, mấy chiếc lốp này ở đâu mà có? ông chủ không hiểu gì hỏi vẻ sợ hãi lãnh đạo cay cái, cái lúc này có vấn đề gì cao Đông nói dối bản thân trước lúc này không có vấn đề gì nhưng trước lúc này dính lưu đến một chiếc xe chạy trốn trong một vụ tai nạn nghiêm trọng chúng tôi cần phải tiến hành điều tra lúc này ông chủ mới yên tâm nói là một người đàn ông trung niên bán cho tôi tôi thu mua lốp xe cũ đổi bán cho công xưởng thu mua cao su đàn ông trung niên, mặt cao đồng đực sáng nói, là việc xảy ra khi nào? Khoảng ba hoặc bốn tuần trước, có tất cả mấy cái lốp, sáu cái gì đó. Người nam dưới đó đem tới một lần à? Không phải, lần đầu tiên anh ta đem tới hai cái, sau đó cách mấy ngày thì lại cầm hai cái, rồi cách mấy ngày lại đem đến anh có cách nào để liên hệ với người đó không không anh ta bán lốp cho tôi xong thì đi ngay trong cửa hàng của anh có máy quay camera giám sát không không có anh ta khoảng bao nhiêu tuổi trông như thế nào có đặc trưng gì anh có nhớ không người đó khoảng bốn mươi tuổi trông rất bình thường không có gì đặc biệt lái chiếc xe gì mà tôi quên rồi cách khoảng một hai tuần thì đến cửa hàng tôi rửa xe tôi nghĩ chắc là sống ở gần đây thì phải anh có ghi chép gì về biển số xe không không có cửa hàng chúng tôi đất nhỏ không làm quy củ như vậy cào Đông hơi hụt trí chỉ vào một người cảnh sát nói được rồi tiểu lưu cậu ở lại để ghi chép lại tất cả những tình hình mà ông chủ nói đặc biệt là đặc trưng khuôn mặt của người đó bao gồm tóc dài ngắn cao thấp béo gầy vân vân ghi chép thật tỉ mỉ ông chủ Người đó chung như thế nào? Cần phiền đông hãy suy nghĩ thật kỹ. Ngoài ra, lần tới nếu như người đó còn đến rửa xe, anh hãy gọi điện thoại ngay cho tôi. Tôi lúc nào cũng mở máy. Anh nói cho ông chủ số điện thoại của Trương Nhất Ngang. Tiếp đến, lúc đang định rời khỏi đó, Tiểu Lưu nói. Anh cả, số đốt xe này có đưa về sở không ạ? Đương nhiên, vật chứng đương nhiên phải lưu giữ, còn phải hỏi sao? Tiểu Lưu lập tức nói với ông chủ. Ông chủ... Số lốp xe này chúng tôi tạm thời đưa về. Cậu ta vẫn còn chưa nói xong. Các đông quay người lạnh lùng cắt ngang. Không phải là đưa về, mà là mua về. Ông chủ, mấy lốp xe này ông bán cho công xưởng ra bao nhiêu? Thì hãy viết hóa đơn cho cậu ta. Tiểu lưu, cậu trả tiền, trở về báo sau. Cậu đông quay người đi với vẻ không vui, quay trở lại trong xe. Trong lòng thầm chửi cậu tiểu lưu này đúng là đần độn. Bây giờ đang cần đông chủ Khi người đó lần tới đến rửa xe Thì gọi điện báo Thật không ngờ còn dám lấy tài sản của người khác đem về Loại người như cậu ta dớ muộn gì Thì cũng cần phải đá đến phòng ban khác Ở trong đội của mình Nói không chừng ngày nào đó lại gây đa chuyện Còn phải đến lượt mình giải quyết hậu quả Tính cách những người thuộc hạ của Cao Đông Đều rất biết yên phận Trước này vốn không ra ngoài tóc quay tóc quái Tiếng tâm ở trong sở công an cũng rất tốt Đương nhiên Cao Đông cũng không để cho người của mình thiệt thòi Ngoài tiền lương, thu nhập không công khai của bọn họ không hề thua kém gì những phòng ban khác, đây chính là sự thông minh của Cao Đông. Phó sở địa chính Vương gần đây tâm thần bất an, sự việc Trương Tương Bình bị giết hại, này đã lan truyền ở trong huyện Bạch Tượng. Dù gì đã xảy ra sự việc lớn như thế này, bất luận cảnh sát muốn phong tỏa thông tin thế nào, vẫn cứ không thể ngăn cản được sự lan truyền. Trước tiên là Lý Ánh Quốc Tiếp đến là Trương Tương Bình, không ít người ở trong thể chế của huyện đều hoang mang lo lắng. Đặc biệt là câu giết đủ 15 giám đốc, giám đốc không đủ trừng phòng bổ Khiến cho không ít người ở vị trí lãnh đạo vốn dĩ tác phòng không được chính trực. Trước đây lúc đi làm và tan ca, thường tự mình lái xe. Bây giờ có việc đi ra ngoài, chấp nhận phiền phức một chút, vẫn yêu cầu tài xế đến đưa đón. Không ít đơn vị cũng nhân cơ hội bố trí thêm rất nhiều tài xế làm theo giờ. Những người lãnh đạo cấp thấp Vốn chưa đủ tầm để được có tài xế riêng Cũng dành chính ngôn thuận có được người tài xế riêng Vương Tù bang tìm hiểu một số nội tình Khi Trương Tương Bình vẫn còn sống Trương Tương Bình đã tiết lộ cho anh ta tình hình vụ án Bao gồm cả việc Lâm Tiêu mất tích Lâm Tiêu là trợ thủ đắc lực của anh ta Có thể nói là cánh tay phải cánh tay trái Sau khi Lâm Tiêu mất tích Công việc của anh ta đã gặp khá nhiều phiền phức Anh ta nghe Trương Tưng Bình nói Việc Lâm Tiêu mất tích ở trong sở Có hai cách suy nghĩ Một là Lâm Tiêu cũng bị hung thủ bắt đi rồi Cách nói kia thì lại nói Lâm Tiêu chính là hung thủ Anh ta sợ tội nên chạy trốn Cố ý dùng cách thức mất tích để che giấu mình Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán Không có ai nói cho đó được Lâm Tiêu Người cán bộ trường phòng sự nghiệp Đang trong thời kỳ lên phơi phới Tại sao lại giết hại hai vị lãnh đạo thực quyền Của ban ngành khác bố mẹ lâm tiều trong khoảng thời gian này nhiều lần tìm đến đơn vị vương tu bang cũng với họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi hôm nay là chủ nhật vương tu bang sáng sớm lúc tỉnh dậy đi đến siêu thị ở bên ngoài tiểu khu để mua đồ ăn và đau sau đó quay trở về căn biệt thự sau khi tập luyện trên máy chạy bộ một lúc ăn chút đồ sau đó cầm một chùm chìa khóa mở một ngăn kéo trong nhà lấy từ trong đó cả bốn năm lọ thuốc đồ ở từng lọ ra một ít để uống trong số đó có một loại là lục bị điệu hoàng hoàn uống xong anh ta đến thư vòng đứa con trai học tiểu học đang chuyên tâm luyện vẽ anh ta cho rằng con trai mình vẽ rất đẹp trong tiết mục văn nghệ của trường lần nào cũng đều nhận được giải đặc biệt hoặc giải nhất đương nhiên anh ta cũng không thể khẳng định đây là vì con trai anh ta vẽ đẹp hay là thầy cô biết đứa bé này có một ông bố là phó giám đốc sở nhưng cũng không quan trọng bất luận là vẽ đẹp hay xấu Chỉ cần nó thích vẽ tranh là cứ để nó thoải mái tự do bồi dưỡng sở thích của mình. Vương tu Bang thừa nhận cuộc sống của mình hơi đơn điệu. Người đàn ông hơn 40 tuổi, ly dị vợ, bình thường anh lại cũng không có sở thích uống rượu đánh bài. Việc tiếp khách cũng chỉ là khi bắt buộc thì mới đi. Nếu so với những vị quan chức ngày ngày uống rượu đánh bài bồ bịch, anh ta được coi là đã tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải bởi vì anh ta muốn giữ gìn sự trong sạch cho mình, mà là anh ta mắc phải bệnh liệt dương không còn hứng thú đối với nữ giới đương nhiên cũng không thích cung uống điều đánh bại với người khác liệt dương chính là tâm bệnh của anh ta mấy năm trước vợ ly dị một phần nguyên nhân lớn cũng là vì đầu này vợ anh ta rất đẹp đang trong thời kỳ sung mãn đối diện với một người đàn ông như thế này mặc dù ngoài miệng không trách tội trong lòng vương tu bang cũng thường xuyên vì tự ti mà nổi nóng cuối cùng tranh cãi quá nhiều hai người ly dị vương tu bang muốn chữa trị cũng nhiều lần lén đến thượng ngài để chữa nhưng đều không hiệu quả theo như bác sĩ phân tích rất có khả năng nguyên nhân là năm xưa khi anh ta đi bộ đội trong quá trình huấn luyện đã bị tổn thương cơ học không thể chữa trị tuổi càng cao càng khó hồi phục lại được hiện nay điều duy nhất anh ta có thể làm chính là luyện tập sức khỏe đồng thời thông qua thuốc để cứu bán tình hình này của mình nhưng hình như cũng không được lý tưởng cho lắm thế là trọng tâm cuộc sống của vương tu bang đều dồn vào con trai hy vọng nó có thể trưởng thành trong sự vui vẻ anh ta không yêu cầu con trai phải học giỏi muốn nó được vui vẻ làm con người vui vẻ là quan trọng nhất bất luận sau này cậu con trai có thể thi được vào trường đại học danh tiếng hay không đối với vương tu bang một người đàn ông mới ngoài bốn mươi tuổi đã có thể làm phó giám đốc sở địa chính một đơn vị béo bở như thế này anh ta hoàn toàn có khả năng bù chi sẵn bộ tương lai rạng người cho cậu con trai của mình con cái của những vị quan chức tất nhiên được dự báo sẵn sự thành công trong tương lai nhưng để cho tương lai của con trẻ càng thành công hơn chính anh ta trên con đường quan lộ cũng cần phải tiến thêm một bước mới được cho nên trong chốn quan trường anh ta tính cách nhắm hiểm bao gồm những chỉ lệnh mạnh tay làm thế nào để xử lý được những người phản kháng đều là do anh ta đưa ra do đó hiệu suất chấp hành công việc của anh ta rất cao Lãnh đạo cấp trên rất hài lòng đối với biểu hiện của anh ta. Giống như trong sự việc của gia đình nhà tử sách. Mẹ tử sách sau khi bị chết. Cậu em họ đâm bị thương người của công ty thành kiến. Một số lãnh đạo trong huyện thấy rằng. Nhà đối phương dù sao cũng đã chết người. Người của công ty thành kiến chỉ bị đâm bị thương nhẹ. Hai bên cũng hòa giải một chút là xong. Nhưng Vương Tư Bang nói không. Anh ta tìm người điều tra về Từ gia. Từ gia không phải là gia tộc lớn. Không đông người, sẽ không có đông người tập hợp lại gây chuyện. Cho nên, anh ta ra lệnh, bắt buộc cần phải bắt người vào xử lý thật nặng. Như vậy mới khiến cho công tác sau này được thuận lợi. Công việc sau đó cũng đúng như anh ta nói, vô cùng thuận lợi. Vương Tù Bằng hài lòng nhìn cậu con trai vẽ tranh. Đúng lúc này, di động chợt vang lên là một tin nhắn. Anh ta cầm lên mở ra xem. Trên đó chỉ có hai chữ, cứu mạng. Và người gửi tin nhắn thật không ngờ lại là Lâm Tiêu Người đã mất tích nhiều ngày nay Vương Tô Bàng nhận được tin nhắn cứu mạng này của Lâm Tiêu Vô cùng kinh ngạc Đang vừa định gọi điện thoại trở lại Đột nhiên nghĩ đến Lâm Tiêu bây giờ chắc chắn là Đã bị người khác khống chế Không tiện gọi điện thoại Nếu không cậu ta cũng không chỉ gửi một cái tin chỉ có hai chữ như thế Bây giờ Lâm Tiêu chắc chắn đã ngờ vào hoàn cảnh rất nguy hiểm Nếu như mình gọi điện thoại tới đích có khả năng khiến cho hung thủ biết được Lâm Tiêu đã gửi tin nhắn, sẽ gây hỏa sát thân cho cậu ấy. Vương Tu Bang sau khi suy ngẫm, mới vàng tìm ra số điện thoại của trưởng đồn công an của huyện thành gọi điện báo án. Đồn trưởng vừa nghe là manh mối của vụ án sát liên hoàn 126, không dám chậm trễ, cho báo cho sở công an huyện. Nửa giờ đồng hồ sau, Vương Tu Bang đã ngồi ở trong phòng họp của sở công an huyện. Cửa bật mở, từ bên ngoài bước vào một nhóm người bao gồm tổ trưởng tổ chuyên án vương hiếu vĩnh quách hồng ân cao đông và những nhân viên trinh sát hình sự cốt cán vương hiếu vĩnh đến trước mặt vương tu bang đầu tiên nói anh là giám đốc vương của sở địa chính phải không tin nhắn đâu cho tôi xem nào vương tu bang đưa di động cho anh ta anh ta nhìn một lát rồi đưa cho những người khác cao đông chỉ nhìn lướt qua không phát biểu ý kiến gì vương hiếu vĩnh nghĩ một lát nói Việc này, tình huống thế này Chứng tỏ Lâm Tiêu vẫn còn sống Một vị cảnh sát tình sử có tuổi Mà anh ta dẫn tới nói Lâm Tiêu mất tích đã cả tháng rồi Không có bất cứ tin tức gì Lại mọc ra được một tin nhắn cầu cứu Tôi nghĩ liệu có phải là hung thủ Đang cố tình bố trí Một người khác nói Hung thủ làm như vậy thì có lợi ích gì chứ Hắn muốn dụ chúng ta điều tra theo hướng sai lầm Mọi người nghĩ xem Sau khi Lâm Tiêu mất tích Không thể do đã được tín hiệu di động Chứng tỏ di động của Lâm Tiêu đã bị hung thủ không chế đổi Bây giờ di động sao có thể trở lại vào tay Lâm Tiêu chứ Điều này rất đáng nghi ngờ Nhưng hung thủ làm như vậy chẳng có tác dụng gì cả Hắn coi cảnh sát chúng ta là những tên ngốc Muốn đùa bỡn chúng ta sao Tôi thấy sự việc này không hề đơn giản như vậy Lâm Tiêu mất tích đã một tháng Di động quay trở về trong tay anh ta Trong đó chắc chắn là có gì đó uẩn khúc tôi thấy chỉ đơn giản thế này tình huống rất có khả năng là lâm tiêu vẫn luôn bị hung thủ khống chế hôm nay lâm tiêu đã nghĩ ra cách rằng thoát ra khỏi sự khống chế nhưng vẫn chưa chạy trốn ra ngoài được có thể là hung thủ đang đứng ở bên ngoài cửa để canh gác không biết lâm tiêu đã thoát được sự trói buộc lâm tiêu đã lấy được di động không dám gọi điện thoại sợ là hung thủ sẽ biết được cho nên lén lút gửi một tin nhắn cầu cứu đây thuần túy là sự suy đoán của anh không có chứng cứ gì cả nghe cứ như là đọc kịch bản phim vậy anh là đạo diễn à người đó tỉnh bơ cây khẩy chơi diễu người này cũng không chịu thua kém tôi thấy anh mới là người có lòng nghi ngờ quá lớn đây là tin nhắn cầu cứu của Lâm Tiêu hết sức đoan nàng anh vẫn cảm thấy trong đó có bẫy để lỡ mất khoảng thời gian thuận lợi cho việc cứu viện ngồi nhỡ có gì bất trắc anh có gánh được trách nhiệm không hai nhân vật trinh sát tình sự cốt cán này là người của hai vùng trước đây đã từng làm việc cùng nhau vẫn luôn có mâu thuẫn lần này được vương hữu vinh kéo đến cùng phá án cũng thường xuyên đấu khẩu với nhau rất gay gắt vương hữu vinh rất bực bội ở giữa điều đình rất nhiều lần nhưng chẳng có tác dụng gì bây giờ có mặt người ngoài hai người vẫn cứ đối chọi vương hữu vinh cuối cùng cũng lớn tiếng hét lên được rồi đừng tranh cãi nữa anh ta cũng không đưa ra được ý kiến của mình chỉ có thể trưng cầu ý kiến của cao đông lãnh đạo thứ hai ở đây anh cao anh thấy thế nào trong lòng cao đông cây khẩy vương hữu vĩnh là kẻ thư sinh đương nhiên không thể cầm trịch được những người cảnh sát hình sự già ghê gớm này nếu không phải là anh ta có ngọn núi cao chống đỡ ai còn thèm đi theo anh ta để phá án lập công hừ, công lao lần này e rằng không phân cho họ được đôi, lại phải làm cho bọn họ thất vọng đôi, cũng mất hết cả thể diện trong lòng cao đông mặc dù bất cần Nhưng ngoài miệng vẫn nói vẻ vô cùng nghiêm túc Thận trọng um, tôi thấy sự việc này Vẫn cần phải điều tra thêm Câu nói này đúng là bằng thừa Nhưng người khác cũng không tiện nói gì Bởi vì câu nói này không hề sai Bây giờ không biết được cảnh ngộ của Lâm Tiêu Cho nên tất cả những sự suy đoán Đều là vô ích Điều duy nhất có thể khẳng định chính là Sự việc này đúng là còn phải cần điều tra thêm Một người cảnh sát tình sự khác Đề nghị với Vương Hiệu Vĩnh Anh Vương, hai là trước tiên hãy thông qua định vị di động, kiểm tra vị trí của Lâm Tiêu đi. Vương Hiệu Vĩnh lập tức bừng tỉnh, dặn dò cấp dưới. Lập tức liên hệ với công ty di động, điều tra vị trí di động của Lâm Tiêu. Cao Đông nói, Châu tôi đã liên hệ với mạng di động, luôn phái người theo dõi, một khi di động của Lâm Tiêu mở ra, sẽ điều tra ra được. Vương Hiệu Vĩnh thầm chửi Cao Đông đúng là con cáo giả, thảo nào mà có bộ dạng thản nhiên như vậy. Thì ra anh ta đã điều tra từ lâu rồi Anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn nói Anh Cao Vậy bao giờ có thể có kết quả Cao Đông nói Sắp rồi Vừa rồi tôi nhận được thông báo Liên gọi người đi điều tra Chắc là một lúc nữa sẽ có kết quả thôi Mười mấy phút trôi qua Một nhân viên của khoa vật chứng cấp dưới của Cao Đông bước vào Trong tay cầm một chiếc laptop nói Anh cả đã điều tra rồi Hiện tại, di động của Lâm Tiêu đang ở trong trạng thái tắt máy, pin cũng bị lấy ra rồi, không nhận được bất cứ tín hiệu nào. Sáng nay di động của anh ta từ lúc mở máy cho đến lúc tắt máy, khoảng thời gian chưa đến 3 phút. Định vị chính xác cụ thể cần phải căn cứ theo tín hiệu để theo dõi. Bây giờ không có tín hiệu để theo dõi, chỉ có thể dựa vào một chút số liệu sáng nay khi mở máy. Thông qua so sánh độ mạnh yếu của tín hiệu ở trạm di động, phán đoán vị trí của chiếc di động chính là nằm trong khu vực phía đông của đường Kiến tiết. Cả khu vực đó đường kính là hơn 3.000m Chỉ có như vậy thôi Cậu ta mở ra một tấm ảnh Ở trên máy tính Là bản đồ một khu vực quả huyện thành Trên đó Nơi bóng tối che phủ Biểu thị khu vực mà chiếc di động hiện diện Cao đông trao mày Diện tích khu vực này rộng bao nhiêu Hơn trăm km vuông Cao đông mím môi Vùng này diện tích rộng quá không có cách nào để định vị được chuẩn xác hơn một chút sao? Thời gian mở máy quá ngắn, chúng ta cũng không phải là biết ngay khi di động mở máy. Nếu như ngay ban đầu đã biết di động mở máy, kịp thời theo dõi, thì độ chuẩn xác chắc là sẽ xác định được ở trong phạm vi một km vuông. Bây giờ dù tín hiệu có hạn, lát nữa tôi sẽ tiến hành chỉnh lý để loại trừ, nhưng diện tích tổng thể sẽ không hẹp hơn bốn km vuông. Nét mặt của tất cả mọi người trông đều hơi nặng nề Trong 4 km vuông Chính là hình vuông có cạnh dài hơn 2.000 mét Một mảng diện tích như thế này Khu vực có thể chứa được mấy vạn người Nếu như muốn tìm ra vị trí của Lâm Tiêu Đều có dễ dàng Điều khiến cho mọi người có mặt ở đây lo lắng chính là Buổi sáng thời gian Lâm Tiêu mở và tắt máy kéo dài chưa đến 3 phút Sau đó pin điện thoại cũng bị lấy ra, Là Lâm Tiêu tự để mọi thứ trở về nguyên dạng hay là bị hung thủ phát hiện rồi. Nếu bị hung thủ phát hiện, Lâm Tiêu chắc chắn là ít dữ nhiều. Mấy hung lại mọc ra một chết, hai vụ án vẫn còn chưa phá được, vụ án thứ ba lại phát sinh, lãnh đạo cấp trên chẳng phải lại truy cứu trách nhiệm sao? Lúc trước sau khi Vương Diệu Vĩnh biết được vụ án của Lâm Tiêu, anh ta cũng không báo lên sở công an tỉnh, dù sao thì tạm thời vẫn chưa phát hiện ra thi thể của Lâm Tiêu, chỉ là căn cứ theo máy camera giám sát hiển thị cũng có một người đi xe máy điện bám theo Lâm Tiêu, từ đó phán đoán anh ta cũng có liên quan đến vụ án của Lý Ái Quốc và Trương Tương Bình, báo lên sở công an tỉnh thì cũng chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Lần này thì càng tồi tệ hơn, lúc Cao Đông làm tổ trưởng, Lâm Tiêu chỉ là mất tích, bây giờ đến lượt mình đảm nhận chức vụ tổ trưởng, tên Lâm Tiêu này thật không ngờ lại xuất hiện, nếu như trong thời gian mình làm tổ trưởng mà Lâm Tiêu lại chết, chẳng phải là mình lại gánh tội vạ hộ cho Cao Đông sao? Sau khi trong đầu óc Vương Hữu Vĩnh lướt qua một loạt các suy nghĩ, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng bực bội cũng chỉ mất công vô ích, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm được Lâm Tiêu, bất luận là sống hay chết, nhất định phải tìm ra được, cho dù Lâm Tiêu chết rồi, chỉ cần có thể bắt được hung thủ thì vẫn là lập công đầu. Vương Hữu Vĩnh liền nói: "Nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là nhất định phải tìm ra được vị trí của Lâm Tiêu, phải không anh cao?" Cao Đông gật đầu. Ờm cần phải lập tức phái thêm nguồn nhân lực cảnh sát lớn Trong khu vực mà tín hiệu phủ sóng Tiến hành công tác dò hỏi ở trong phạm vi lớn Nếu như bây giờ Lâm Tiêu vẫn còn ở trong khu vực tín hiệu phủ sóng này Hông thủ muốn thay đổi vị trí cũng không phải là việc dễ dàng Nói không chừng cuộc dò hỏi sẽ phát hiện ra được những tình huống khả nghi Lúc này Vương Tù Bàng nhìn màn hình vi tính nói Ờ khu vực trên bản đồ này cũng bao gồm cả tiểu khu của nhà tôi lẽ nào lúc Lâm Tiêu gửi tin nhắn cũng ở gần khu nhà tôi Vương Tu Bàng chỉ vào một chỗ trong đó nói chính là tiểu khu này Cáo Đồng nói trong khu vực này mấy chỗ khác trên bản đồ nhìn trông cũng giống tiểu khu à Vương Tu Bàng giải thích à, đúng vậy con đường kiến thiết này cũng coi như là con đường lớn mới mở ở trong huyện thành hai bên đường có rất nhiều hộ dân sinh sống chỗ tôi ở trên đường có mấy tiểu khu dân cư, chỗ tôi ở trên đường có mấy tiểu khu dân cư đều là mới xây dựng trong mấy năm gần đây. phía bên đường đối diện có mấy tiểu khu là xây dựng ở thập niên 90. đi tiếp đến bên này, nơi ngoài khu vực tiến nhiều là khu vực thành phố cũ và nhà đất của tư nhân có một số chỗ hiện thời vẫn chưa được cải tạo. Cao Đông gật đầu, quay sang Vương Hữu Vĩnh nói: anh Vương, về thì sự việc này không chậm chế được. Anh hãy mau hạ lệnh phái người. Anh hãy mau hạ lệnh phái người đi dò hỏi trong khu vực phạm vi này đi. Vương Hiếu Vĩnh gật mạnh đầu. Lần này chúng ta nhất định phải bỏ ra rất nhiều công sức, giăng một tấm lưới lớn nhất định tóm được hung thủ. Em họ cuối cùng cũng đã khỏi tù, hôm nay tư sách đặc biệt đón cả nhà cậu đến khách sạn để ăn bữa cơm tẩy trần, sau khi kết thúc tư sách trở về nhà. Viên đá nặng trong lòng anh ta Cuối cùng cũng đã được đặt xuống Có thể chuẩn bị người tiếp theo đổi Anh ta đi qua căn phòng phía trước Bước vào căn phòng ở nhà sau Căn phòng này rất động Để một số đồ lặt vặt Có như là nhà kho Bên cạnh đặt một thiết bị vá sửa lốp xe Còn có cả những công cụ tương ứng Bên phải có một chiếc két sắt nặng có khóa Bên trong đó là một khẩu súng K-64 Từ sách đi đến phía tây bắc Qua căn phòng Dưới sàn nhà có một miếng gỗ Anh ta nhấc miếng gỗ lên Lộ ra một lỗ hổng lớn ở phía dưới Từ trong đó có ánh sáng chiếu ra ngoài Đây vốn dĩ là một hầm ngầm Được đào trong vườn ở nhà sau Sau đó cùng với sự phát triển của thời đại Hầm ngầm này không dùng đến nữa Cho nên vào những năm 90 Bèn xây thêm một căn phòng bên trên mảnh đất này Chính là nhà kho bây giờ Lối vào hầm ngầm được chét xi măng bịt kín lại Cho đến mấy tháng trước Từ sách mới gọi người đập vỡ xi măng ra, lộ ra hầm ngầm, bên trong đó cũng sửa chữa ra cũ thêm. Anh ta đi theo cầu thang sắt ở cửa hầm xuống dưới, đi xuống 3 mét thì đã đến hầm ngầm. Tổng diện tích của căn hầm khoảng mười mấy mét vuông, chiều cao hơn 3 mét. Bên trong đã được sửa chữa mới lại, ốp gạch trắng men, trên trần là một chiếc đèn tuýp sáng trưng, bên cạnh đặt một chiếc TV đang mở. Thật ra nhìn lại giống như một căn phòng để ở ở góc tường đối diện với chiếc tivi đặt một chiếc lồng sắt vuông rộng một mét trong lồng sắt thật không ngờ có một người đang ngồi người này hoàn toàn trần chuồng quần áo đã bị lột bỏ từ lâu tóc tai rũ rượi đầu quanh miệng và dưới cằm mọc lợm chởm bên cạnh anh ta đặt đồ ăn ăn còn lại một nửa ở một góc đặt một cái bô bốc lên mùi hôi thối bên cạnh tay anh ta là chiếc điều khiển tivi lúc này đây anh ta đang nhìn tivi với ánh mắt vô hồn khi từ sách xuống hầm anh ta chỉ quay đầu nhìn một cái nổi liền quay trở lại xem tv chiếc lồng sắt này vốn là lồng nuôi loại chó giống to lớn trên cửa có mười mấy ổ khóa lớn đang khóa ở trên lồng có một ô nhỏ có thể để thức ăn và bô đưa vào đưa ra nhưng trong phạm vi xung quanh lồng hai mét toàn bộ đều là khoảng không gian trống không có bất cứ đồ vật nào điều này đương nhiên là từ sách muốn đề phòng anh ta lợi dụng công cụ để đập vỡ khóa cửa Tư sách mỉm cười đi lên trước. Trước tiên kiểm tra một lượt khóa trên lồng sắt, phát hiện ra tất cả khóa đều vẫn khóa chặt, không có cái nào khác thường. Sau đó anh ta lại tỉ mỉ kiểm tra từng song sắt của chiếc lồng đều ổn cả. Lúc này anh ta mới yên tâm. Kiểm tra một lượt tất cả khóa và song sắt là công việc bắt buộc hàng ngày của tư sách. Anh ta biết muốn cậy phá mười mấy ổ khóa lớn trong một khoảng thời gian ngắn là điều không thể nhưng không thể loại trừ người bị nhốt có trí tuệ có nghị lực có lòng quyết tâm sẽ lên kế hoạch mỗi ngày phá hoại một chút cuối cùng trốn được ra bên ngoài giống như nhân vật chính trong giữa sohen williamson và bá trước monte cristo dành thời gian suốt mười mấy năm đào được đừng ngầm chạy thoát anh ta không mong muốn lại có thể xảy ra sự việc tương tự như vậy từ sách kéo một chiếc ghế ở phía đối diện lồng sắt và ngồi xuống nhìn người trong lồng sắt nụ cười thoải mái hiện lên trên mặt anh ta thế nào lâm tiêu lâu như vậy rồi anh vẫn thấy chưa quen à lâm tiêu không nói gì nét mặt đơ đẫn vẫn nhìn chằm chằm vào tivi từ sách không buồn để tâm nói tiếp anh thấy đấy mặc dù tôi đã nhốt anh lại nhưng so với những kẻ bắt cáu khác tôi vẫn được coi là người rất có nhân tính nhỉ tôi sợ anh sẽ bị sợ hãi trong bóng đêm cho nên đặc biệt bật đèn trong phòng trước khi đi ngủ Tôi lại lo lắng để đèn anh sẽ không ngủ được Nên đã giúp anh chuyển sang chế độ đèn ngủ ánh sáng vàng Ban ngày tôi thường không ở nhà Cảm thấy anh rất cô độc Cho nên đã để TV cho anh Điều khiển cũng giao cho anh rồi Anh muốn xem gì thì có thể tự chuyển kênh Nếu như anh muốn chơi game vi tính Tôi cũng có thể lấy một chiếc máy không có bộ điều hợp mạng để cho anh chơi Đương nhân rồi Có bộ điều hợp mạng thì tôi không thể nào yên tâm được Ngồi nhớ nhà nào lắp bộ định tuyến wifi Là anh có thể lên mạng được Ngoài ra tôi cũng gắng hết sức Để thay đổi các món ăn cho anh Đảm bảo trong một tuần đều không bị lặp lại Tôi còn nói với anh Nếu anh đặc biệt muốn ăn thứ gì Nói với tôi cho dù là cá đỏ dạ Với cá tôi cũng nhất định mua về Để cho anh hài lòng Anh thấy đây Tôi còn ngày nào cũng đổ tiểu tiện cho anh Những loại việc này tôi chưa bao giờ phải làm Anh nghĩ xem Cuộc sống bây giờ của anh tốt quá, không cần đi làm, ngày nào cũng có đồ ăn thức uống, có người hầu hạ anh, còn có tivi để xem, cũng có thể chơi bi tính. Đương nhiên, suy xét đến việc anh tuổi trẻ sức lực dồi dào, anh chắc chắn muốn có một người phụ nữ, nhưng việc này thì tôi thực sự không thể thỏa mãn được anh. Nhưng tôi nói rồi, chỉ cần anh bằng lòng, tôi có thể mua cho anh một con búp bê mô hình giống người thật. Anh nhìn anh mà xem, ngày nào cũng mặt mày rầu rĩ. Không rửa mặt, không gội đầu Lội thôi lấy tách như thể là tôi đang ngược đáy anh vậy Lâm tiêu hư một tiếng không đáp lời Từ sách cười tỉnh bơ nói Được rồi Có thể nhận ra anh không được hài lòng đối với cuộc sống mà tôi bố trí cho anh Nếu như anh có kiến nghị gì thì cứ nói cho tôi biết Tiếp theo chúng đã tiếp tục đề tài mấy hôm trước Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy vương tù Bàng cặp kè với nữ giới Có phải là bởi vì thời gian mà tôi theo dõi không phù hợp Còn anh ta thì giấu diễm người tình quá tốt không Lâm Tiều vẫn không trả lời Từ sách nhìn chăm chăm vào mắt anh ta một lúc Tiếp đó hít thở một hơi thật sâu nói Chúng ta đã ở cạnh nhau khoảng thời gian dài như vậy rồi Anh chắc là cũng hiểu biết ít nhiều về tôi Tôi không phải là một người có nội tâm tàn nhẫn Có ham muốn được dày vào người khác Từ lúc anh đến đây đến bây giờ Trên người anh gần như không có vết thương ngoài da nào Ngoài lúc ban đầu Từ khi quay về đây tôi chưa đánh anh bao giờ nhỉ Nhưng dạo này anh liên tục không chịu phối hợp Khiến sự kiên nhẫn của tôi đã dần dần đến giới hạn rồi Tôi không muốn làm những việc dày vò người khác Như vậy khiến cho tôi buồn nôn Anh có hiểu không? Lâm Tiêu vẫn không nói gì Từ sạch nhíu mày đứng dậy đút nguồn điện TV Nhưng ánh mắt của Lâm Tiêu vẫn không hề lay động vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình đen xì đó. tự sạch nói. tôi biết một người trong thời gian dài bị nhốt trong không gian kín mít tinh thần sẽ dần xuất hiện áp lực ngày càng lớn. giống như lúc anh vừa mới bị nhốt ở đây. anh lớn tiếng gào thét, anh lớn tiếng xin tha, biểu hiện trông vô cùng lo lắng. trong lòng chỉ hy vọng cảnh sát nhanh chóng biết được tình hình của anh, tìm thấy anh cứu anh ra ngoài. trong lúc tôi rời khỏi đây, anh chắc chắn hét to để cầu cứu. Hy vọng có ai đó nghe thấy tiếng kêu cứu của anh, kịp thời báo cảnh sát. Khi tôi nói với anh đây là hầm ngầm, hơn nữa xung quanh bao gồm cả chân nhà đều dùng nguyên liệu giúp che phủ, hiệu quả cách âm rất tốt, cho dù đứng ngay ở sàn nhà trên nóc hầm, gần như cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu của người ở bên dưới. Anh ấy từ bỏ suy nghĩ gào thét cầu cứu đi. Sau đó, anh lại muốn phá chiếc lồng, nhưng anh phát hiện ra làm như vậy càng phí công vô ích. Sau khi anh bị nhốt hơn một tuần, sự lo lắng cồn cao của anh bắt đầu giảm xuống cùng với dòng chơi của thời gian niềm mong ngóng được cảnh sát tìm thấy và cứu anh ta cũng ngày càng xuống thấp anh dần dần bất lực tiếp nhận cảnh ngộ của mình hơn nữa trên tinh thần cũng dần biểu hiện ra bộ dạng vô cùng thất vọng tâm trạng càng lúc càng ủ rũ dần dần bị sự tuyệt vọng khống chế tờ sách nói tiếp nếu một người bị nhốt mấy năm trong không gian kín mít Đăng áp lực tinh thần sẽ khiến cho người đó Bị suy sụp xuất hiện sự trở ngại về tinh thần vô cùng nghiêm trọng Cho nên tôi mới đặc biệt nhân tính bằng cách Không tăng thêm áp lực cho anh Hơn nữa còn cho anh có được Cuộc sống giải trí nhất định để cải thiện tâm trạng Điều này khiến anh cảm thấy Đây không đến nỗi là một không gian kín bít Anh có biết Ở trong tù Người cái tù dày vò phạm nhân là đáng sợ nhất Thủ đoạn giết người không thấy máu Tàn bạo nhất là gì không Chính là nhốt chặt Nốt vào trong một căn phòng dài 30cm Rộng 30cm Trong mấy ngày ở đó Anh ở trong một nơi tối đen Điều đáng sợ nhất chính là Anh chỉ có thể cứ thế đứng mãi Còn không đủ chỗ để mà ngồi xổm xuống, xuống Chứ đừng nói đến nằm xuống để ngủ Như vậy anh sẽ biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào Anh chắc không muốn thử một chút cảm giác đó chứ Lâm Tiêu vẫn không phối hợp Vẫn không lên tiếng Tử sách nói Được rồi Anh đừng giả vờ nữa Tôi là người nghiên cứu tâm lý Tôi biết anh vẫn còn lâu mới đến độ tuyệt vọng Bị nhốt đến mức xảy ra trở ngại tinh thần Đừng có đóng kịch nữa Lâm Tiêu chợt chớp mắt Như thể bị người ta nhìn thấu tâm can Tự sách cười Anh biết tôi đã phát hiện như thế nào không Tôi phát hiện anh đã đổi kênh TV Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay Ô một tiếng Tiếp đến nói Vào thời gian này, những kênh TV khác chẳng có gì thu vị. Kênh duy nhất có thể xem chính là tin tức về dân sinh. Kênh anh vừa xem, chẳng phải chính là bản tin sao. Thế nhưng sáng nay lúc tôi rời khỏi đây, tôi nhớ là TV đang dừng ở kênh điện ảnh. Nếu anh thực sự đã hoàn toàn tuyệt vọng, liệu còn biết chuyện kênh xem sao? Hà hà, không cần giả vờ nữa. Khả năng diễn xuất của anh không được tốt lắm. Lúc này, Lâm Tiêu cuối cùng cũng mở miệng nói. Đốt cuộc! Anh muốn như thế nào mới chịu thả tôi ra Anh thấy đấy Anh lại lộ ra suy nghĩ thực sự trong lòng rồi Nếu như anh thực sự thấy tuyệt vọng Thì anh nên hỏi tôi bao giờ giết anh Trong lòng anh vẫn còn ôm ấp hy vọng được thoát ra ngoài Cho nên mới hỏi tôi làm thế nào mới chịu thả anh ra Lâm tiêu hư một tiếng Tử sách nói tiếp Chỉ cần anh nói cho tôi những gì tôi muốn biết Tôi sẽ thả anh đi Lâm Tiêu lắc mạnh đầu Anh sẽ không làm như vậy đâu Từ sách ngẩn người một lát Rồi nói luôn Anh rất thông minh Đã nhận ra lời nói dối của tôi Nói thật Tôi thực sự muốn không định thả anh Còn sống mà rời khỏi đây Anh đang ngoài rồi Tôi chẳng phải là sẽ bị bắn chết sao Anh chắc chắn cho rằng Chỉ cần anh không nói hết những gì anh biết Thì anh vẫn còn giá trị lợi dụng Tôi tạm thời cũng không nỡ giết anh anh muốn kéo dài thêm thời gian một ngày thì xác suất cảnh sát tìm thấy anh cũng cao thêm một cho nên anh không muốn phối hợp với tôi thực ra suy nghĩ của anh là sai lầm cho dù hôm nay anh không nói cho tôi toàn bộ sự việc anh biết tôi tạm thời cũng sẽ không giết anh bởi vì tôi bắt buộc phải đợi đến sau khi vương tu bàng chết mới có thể giết anh ít nhất để cho anh còn sống Ngộ nhỡ hành động sau này của tôi thất bại tôi còn có thứ để mà thương lượng với cảnh sát lâm tiêu nghe xong im lặng không lên tiếng ủ đũ cúi đầu Từ sách nói hôm nay nói hơi nhiều điều thừa thái hãy bắt đầu chủ đề trò chuyện của chúng ta nào tôi hy vọng anh có thể nhìn nó tình thế nếu như vẫn không phối hợp vậy thì tôi sẽ dùng một số thủ đoạn để cho anh tỉnh ngộ được rồi tôi hỏi anh vương tu bang rốt cuộc có người tình hay không lâm tiêu trầm mặc dây lát cuối cùng mở miệng nói tôi tôi không biết từ sách nhìn chằm chằm vào mắt anh ta hồi lâu lắc đầu về quả quyết không anh đang nói dối anh chắc chắn biết nét mặt của người nói thật không giống như bộ dạng của anh bây giờ từ sách lấy từ trên bàn ở phía xa một chiếc dùi cú nhỏ nghịch ngợm trên tay nói cảm giác bị kích điện chắc là không dễ chịu chút nào nếu như tôi hạ thấp điện áp nguồn điện sẽ không đủ để khiến cho người ta ngất đi mùi vị đó chắc là càng khó chịu tôi chưa bao giờ thử anh có muốn thử một lần không lâm tiêu hoàng sợ nhìn anh ta từng bước bước lại gần tuyến tâm lý phòng ngự triệt để bị sụp đổ vội nói không có vương tu bang không có người tình từ sách bán tín bán nghi tại sao anh có thể mặc định như vậy lâm tiêu do dự rồi nói bởi vì bởi vì anh ta bị liệt dương Từ sách nhìn chăm chăm vào mắt anh ta Vội hỏi Điều bí mật này sao anh lại biết Tôi Máu nói Từ sách biết Nếu như trả lời nhanh Vậy thì nếu như Lâm Tiêu đang nói dối Sự sơ hở quả lời nói dối đương nhiên sẽ nhiều Cho nên anh ta không cho Lâm Tiêu Có thời gian để suy nghĩ Có một lần anh ta uống thuốc Quên để lại vị trí cũ Tôi vừa vặn nhìn thấy Anh ta uống thuốc gì Biara, thuốc bổ thận, lục vị điệu hoàng hoàn, Còn có cả mấy loại tiếng Anh Tôi quên rồi Anh tốt nghiệp thạc sĩ trường Phục Đán Lại không hiểu tiếng Anh à Là... Là nhất thời tôi không nhớ được tên Dù sao cũng là do Mỹ sản xuất Tên thuốc tiếng Anh Bên trên có từ đơn là Liệt Dương Con người mắt từ sách truyền động đung đưa chiếc ruồi cúi ở trong tay Lạnh lùng hỏi Anh không lừa tôi chứ Việc này Việc này tại sao tôi phải lừa anh Không chỉ có tôi Trong sở còn có người khác biết Bác Vạn Cường Anh ta chắc chắn biết Bác Vạn Cường là ai Thư ký của Vương Tu Bang từ sách suy nghĩ một lát Xem ra tình hình mà Lâm Tiêu nói Chắc chắn là chuẩn rồi Bởi vì anh ta không cần thiết phải nói dối Cũng chẳng được lợi ích gì Nếu như hỏi đến tình hình tham ô hủ bại của Vương Tu Bang Lâm Tiêu có thể nói giảm nói tránh Không tiết lộ thực tình Bởi vì Lâm Tiêu nếu như Vẫn muốn sống sót ra ngoài Tiếp tục làm nhân viên công vụ, Vì thì tiết lộ việc tham mẫu hủ bại của lãnh đạo Đó đàng là sẽ hủy hoại tiền đồ của mình Nhưng Lâm Tiêu nói Vương Tu Bằng liệt dương Đây không phải là lời nói tốt đẹp gì Cho dù Lâm Tiêu còn sống sót ra ngoài Vương Tu Bằng nếu biết được anh ta tiết lộ Với người khác là anh ta bị liệt dương Cũng sẽ không để yên cho Lâm Tiêu Có thể nói lâm tiều bốn không có lý do gì để nói dối liệt dương đây là một vấn đề lớn vương tổ Bàng không có cách nào để đối phó với phụ nữ người như vậy thì trong lòng chắc chắn sẽ tự ti cho nên anh ta cũng ít đi tiếp khách cho dù là tiếp khách cũng về nhà rất sớm không giống như những người khác thường ăn uống cờ bạc cay cú đến tận muộn mới về cũng bởi vậy mới khó có thể tìm ra cơ hội để ra tay từ sai cuối cùng cũng giải quyết được những điều nghi hoặc ở trong lòng, lúc trước anh ta dự đoán, Vương Tu Bang có lối sống sinh hoạt hoàn toàn không giống với những vị quan chức khác. chắc không phải chỉ là vì vấn đề tâm lý và thói quen sinh hoạt của anh ta thì đã đáp án chính là ở đây. tờ sách suy nghĩ một hồi, nụ cười ranh mãnh. Vương Tu Bang không có hứng thú với nữ giới, vậy thì anh ta với nam giới thì sao? Đương đương đương nhiên là không rồi. tờ sách cười khan một tiếng. Anh thì sao? giữa anh và anh ta liệu có tồn tại thứ tình cảm không được xã hội công nhận hay không anh ta bị liệt dương anh ta có sự tự ti đối với phụ nữ trong rất nhiều trường hợp thường dồn sự chú ý sang nam giới anh mới vào đơn vị có mấy năm đã nhận được sự tín nhiệm của anh ta sau mấy đợt đề bạt đã làm đội trưởng đội chấp pháp anh không phải là có loại quan hệ đó với anh ta tiến độ của anh mới được thuận lợi như thế chứ lâm tiêu cảm thấy rất buồn nôn con người trước mặt đây thực sự tâm lý quá biến thái anh ta gắng sức biện hộ sao có thể được anh đang nói gì thế tôi tôi là người bình thường từ sách chép miệng nói được rồi có như là anh nói thật chúng ta hãy nói một chút về con trai của vương tu bang vậy con trai anh ta thế nào cái gì mà thế nào ờ ví dụ như thành tích học tập nghe nói thành tích không được tốt lắm Nhưng Vương Tu Bang không để tâm, anh ta nói trẻ con còn nhỏ, chỉ cần sống vui vẻ là được. Con trai anh ta thích vẽ, vẽ cũng được lắm. Ồ, vậy thì con trai anh ta ở trong trường là một cậu bé như thế nào, ví dụ có huynh hoang không? Việc này, việc này nói như thế nào nhỉ? Cứ nói theo như những gì anh biết. Nghe nói cũng hơi huynh hoang. Có đơn lúc dựa vào điều vi của bố nó bắt nạt những người khác. Con trai anh ta vẫn là học sinh tiểu học nhỉ? Học sinh tiểu học chắc là không phải dựa vào hoàn cảnh gia đình. Chủ yếu là dựa vào thanh thế của ai chứ nhỉ? Lần trước tôi nghe người khác nói, Con trai anh ta ở trong trường kéo bè kết phái, Tập hợp mấy đứa ở trên lớp đi đánh nhau. Có lần đánh cho học sinh khác bị thương, Vương Tụ Bang phải đứng ra giải quyết. Tử sách trừ thề một câu, Có loại bố thế nào thì có loại con thế ấy Loại chó chết này Ở bên ngoài ước hiếp người dân Con cái của kẻ quan chức Mới tí tuổi đầu đã kết bè kết phái trong trường <cười> Từ sách hỏi xong Trong lòng đã có ý đồ Đang muốn quay người đi lên trên Lâm Tiêu đột nhiên quỳ xuống khóc lóc cầu xin Tôi cầu xin anh Anh hãy tha cho tôi một con đường sống Tôi thực sự không chịu đựng được nữa rồi Từ sách quay người lại Nhìn anh ta đầy hào hứng Lúc các người bức hại những người khác Có nghĩ đến cho người khác một con đường sống không Những đứa trẻ khác nhìn thấy ngôi nhà bị phá đổ Nhìn thấy bố mẹ co đo ở trong góc khóc lóc Cũng chỉ có thể khóc theo Đây là một thứ tâm trạng thế nào Còn con cái chúng mày thì sao Hừ Bé tí tuổi đầu Đã cậy thế lực của nhà mình Ở trong trường Kết bè kết phái đánh nhau Khi đánh người bị thương Ông bố đứng ra giải quyết Hừ hừ Chúng mày thế mà cũng ra tay được tôi sai rồi tôi thực sự sai rồi sau này tôi sẽ không như vậy nữa lần đó lần mẹ anh là do vương tu bang ra lệnh tôi lúc đó cũng nói có người chặn trước căn nhà ngồi nhớ họ không đi khi máy xúc làm việc rất dễ xảy ra chuyện nhưng vương tu bang nói là anh ta ra lệnh cứ để cho máy xúc mạnh dạn tiến lên họ chắc chắn sẽ bỏ chạy cho dù họ không chạy người của viện kiểm sát đều là người của chúng ta chỉ cần dọa cho kẻ cầm đầu sợ hãi Những công việc về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi, tôi cũng không có cách nào cả. Nếu như anh làm công việc này của tôi, cũng chắc chắn, chắc chắn không có sự lựa chọn. Chỉ có thể ra lệnh theo những lời nói của anh ta. Tôi cầu xin anh. Từ sách bình thản nói, Nếu như tôi làm công việc này của anh, tôi sẽ từ chức, Tôi sẽ không tiếp tục làm việc ác. Tất cả đều là cây cớ để hiện thực hóa lợi ích của bản thân mình. Nói xong, Anh ta quay người đi lên trên. Trải qua cuộc nói chuyện này, hôm nay anh ta đã cơ bản nắm được tất cả những thông tin anh ta cần đổi. kế hoạch tiếp theo trong đầu anh ta càng trở nên rõ nét. Anh ta nhớ đến những lời nói tâm lý biến thái vừa rồi nói với Lâm Tiêu cũng cảm thấy khó chịu. Tâm lý của anh ta rất lành mạnh. Anh ta muốn thể hiện ra mình là người có tâm lý biến thái, là vì sự cần thiết của vở kịch này, từ sách mới vai trò vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên có đôi lúc vì muốn giúp lòng diễn xuất cũng không có cách nào khác. anh ta nghĩ đến đứa con trai của vương tu bang qua lời kể của lâm tiêu ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh. anh ta đã tận mắt chứng kiến những đứa trẻ khác gia đình gặp điều bất hạnh chỉ vì sự ngông cuồng của bọn người đó chỉ có thể khóc lóc thảm thiết. con cái của bọn đó thì sao chứ chỉ muốn cho con trẻ được sống vui khỏe. hừ hừ hy sinh niềm vui của những người dân thường để đổi lấy niềm vui của con cái bọn chúng. Mấy tí tuổi đầu đã kết bè kết phái đánh người. Những đứa bé trong trường học lẽ ra cần phải bình đẳng, không có sự khác biệt về cấp bậc địa vị, tất cả chẳng qua chỉ vì bố mẹ bọn chúng là những người có quyền thế. Con trai của Vương Tô Bang phải không? Hừ hừ, những ngày tươi đẹp của tin tiểu quý này sắp kết thúc rồi. Các bạn vừa nghe xong, tập số 8 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám mang tựa đề Mưu sát của tác giả Từ Kim Trần, qua sự diễn đọc của Thanh Bình.